Năm nay vừa tròn 17, có thể giới thiệu con bé thử xem sao." Bên ngoài thành Thiên Khải, phụ thân của Cảnh Nhị Ngưu ngồi ngẩn người trong sân, bên cạnh chất đầy quà cáp do đám quan viên quyền quý ở thành Thiên Khải đưa đến. Ông ta có cảm giác dạo gần đây đầu mình trông rỗng, tất cả tựa như một giấc mơ vậy. Từ khi Nhị Ngưu đến viện khoa học, chỉ riêng việc cầu thần cũng có hơn 10 nhà Chẳng lẽ phần mộ tổ tiên nhà ông ta bốc khói xanh rồi sao? Ông à, sao ông lại ngồi đây? Chẳng phải thôn trưởng mời cơm ông à? Sao còn không đi nhanh đi? Không đi. Ông điên à, thôn trưởng mời mà ông dám không đi. Phụ thân nhị nghèo lấy ra hai tấm thiệp mời. Đừng nói là thôn trưởng, ngay cả huyện Lão ra mời, ta còn không đi nữa này. Ông... Ôi chao, Chúng ta không đắc tội với những người này nổi đâu Ta còn có thể làm gì được chứ Lát nữa Người của viện khoa học sẽ đến tiếp ta Đường kim viện trưởng viện khoa học Giáp đại nhân Muốn ta qua đó Dù là huyện lão già cũng phải tránh sang một bên đấy Hả Giáp giáp đại nhân à Ngài ấy là cấp trên của nhị nghiêu đúng không Ngài nói Còn là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng nữa Ngài ấy mấy phẩm nhì Nhất phẩm Ôi trời ơi quá lớn vậy à Phụ thân của nhị nghiêu khẽ gật đầu Xem ra Nhị nghiêu nhà chúng ta Thật sự gặp được quý nhân rồi Cảnh gia sắp phất lên rồi Vậy ông này Hai ta nên làm thế nào bây giờ Có làm thế nào nữa Nên ăn thì ăn Nên uống thì uống Vậy nhưng đối tượng trước đó giới thiệu cho nhị nghiêu Ông có định chọn ai không chọn cái dăm ấy. nay đã khác xưa nhất định phải chọn lựa thật kỹ cho nhẹ nhưu nhà chúng ta mới được trên đường sắt tuyến Đông Đức hòa hạ xe lửa cực lớn vẫn đang tiếp tục chạy về phía bắc ngoại trừ tiếp thêm nhiên liệu gần như là ngày đêm không nghỉ Lý đại nhân đây là số liệu vừa nhận được tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm quá lớn ảnh hưởng rất nhiều đến đoàn tàu lại nói hiện tại còn chưa đến phương bắc Thời tiết bên kia sẽ lạnh hơn Ừ Cho nên việc bảo dưỡng đường sắt Chính là công tác hậu kỳ cực kỳ quan trọng Đặc biệt là khu vực phía Bắc Một khi đường dây kết bằng Sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vận hành của xe lửa Cần phải nhớ kỹ Vâng Còn nữa Các mối hàn của đoàn tàu này quá kém Đến khi chế tạo chính thức Nhất định phải dốc hết sức hàn cho thật kín cửa sổ có thể phóng to ra một chút Việc này cũng cần phải nhớ kỹ vâng có một điều quan trọng nhất chính là mức độ run của xe lửa sau khi trở về cần phải tiến hành thí nghiệm để tìm ra vấn đề rốt cuộc nguyên do là bởi động cơ nữu khắc man hay do sự ma sát của đường dây trong quá trình di chuyển vâng ừ vậy ngươi về nghỉ đi ta ở đây xem thử đại nhân ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi đừng thức khuya như vậy dù gì ở đây cũng có người trực ban mà Lý Tấn hỉ khẽ gật đầu Ta sẽ đi nghỉ ngay Đột nhiên một giọng nói vang lên Mau nhìn kìa Phía trước là gì Hình như là sao Lý Tấn hỉ cũng tò mò Bước đến cửa sổ quan sát Vừa nhìn ra ngoài Hắn liền ngạch mặt xa Đằng xa ở hai bên đường sắt quả thật có vô số đốm sáng Nhìn từ xa rất giống sao Đó Hình như là đuốc Là bò đuốc Có vô số bò đuốc Trên xe lửa Mọi người vốn định đi ngủ Nhưng nghe thấy vậy Ai cũng nhòi người ra cửa sổ quan sát Xe lửa càng lúc càng đến gần Cuối cùng Bọn họ cũng nhìn thấy rõ Những đốm sao kia là gì Đó chính là vô số bò đuốc Do người dân dơ lên Khi thấy xe lửa đến gần Dân chúng bắt đầu xeo hò Nước hoa hạ vạn tuế Hoàng thượng vạn tuế Người tình nguyện vạn tuế Lý Tấn Hỷ cảm thấy vô cùng kích động Đoạn đường sông Hoài này Vốn là quê hương của hắn Những người này đều là người thân của hắn Đột nhiên Ánh mắt hắn dại ra Khi nhìn về phía đài cao Bởi vì đó là nơi sáng nhất Hắn có thể thấy rõ Phụ thân và mẫu thân của mình đang đứng đó Khi nhìn thấy con mình Cha mẹ Lý Tấn Hỷ Cũng phấn khích phất tay Đã nửa năm rồi Hắn chưa được gặp cha mẹ mình Lý Tấn Hỷ thật sự không dám nghĩ hắn sẽ gặp lại họ trong hoàn cảnh như vậy. Hắn chỉ có thể lừa mạng phớt tay với cha mẹ. Xe lửa lao qua nhiều tên bắn, đôi bên chỉ gặp mặt thoáng qua, nhưng một khoảnh khắc đó lại bao trùm rất nhiều, rất nhiều điều. Lý Tấn Hỷ cũng cầm không được nước mắt. Hắn biết rõ, không chỉ bà mẹ, mà tất cả mọi người của đất nước này đều đang dõi mắt theo hắn. Hắn không thể thất bại nước hoa hạ thành thiên khải đa đoạt dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thành thiên khải bởi vì mỗi một sự kiện mà ba bước mật đàm kia nhắc đến đều không phải việc nhỏ chắc chắn hoàng thượng cần ông ta hỗ trợ xử lý lúc này ở cổng phủ tường quân có hơn mười tên hắc kỳ quân trấn thủ đa đoạt dẫn theo anna cùng khắc đa và hơn mười người hầu đi vào phủ vừa vào cửa ông ta phát hiện Trong phủ có hơn trăm tên thủ vệ tuần tra Sao lại nhiều người như vậy? Tương quân Đây là ý của Hoàng thượng Phía thiên võng đã tra ra được Trong thành thiên khải có không ít thích khách Muốn ám sát ngài Cho nên làm vậy cũng vì đề phòng ngừa vạn nhất Hả? Đám khốn kiếp không sợ chết kia Còn dám đến thành thiên khải hả? Đúng là chán sống mà Phía thiên võng chặn được mật hàm Của mấy tổ chức thích khách kia Những sát thủ trà trộn vào thành biết rõ không thể ra tay nên đã tìm mua thích khách khắp nơi muốn nhờ bọn họ ra tay thay <cười> Một lũ si tâm vọng tưởng chỉ bằng chúng mà cũng đòi giết tả. Lệnh cho bên dưới không cần khẩn trương chỉ cần đám người kia dám đến ta sẽ tự tay giết bọn họ. Tường quân, thân phận của ngài tôn quý mọi sự vẫn nên cẩn thận thì hơn. Được rồi, vậy thì tùy các ngươi. Nói xong, đa đoạt liền dẫn theo anna và khắc đà vào sành trong con trai sau này con ở lại đây có được không được chưa cần ba mẹ ở cùng nhau thì đâu cũng được giỏi quá anna cười nói không ngờ phủ tướng quân của chàng lại lớn như vậy một mình chàng ở đây à ta ngày thường ta không ở đây đều ở vạn quốc à không ngủ trong quân doanh anna nở nụ cười không có thiện ý Ngủ trong quân doanh à Chàng cho rằng cái chúc nữ vương của ta Là làm chơi hả Chắc chàng biết không ít cô nương trong câu lạc bộ vạn quốc đâu nhỉ Đà đoạt lộ phè xấu hổ Cười nói <cười> Việc đó Đó đều là việc công mà Ta đi công tác thôi Nàng không biết đâu Ngày nào tên xúc sinh tân kiểu kiều cũng lê la ở chỗ ta Ta cũng hết cách rồi Nàng nói xem Ta tận tụy với công việc như vậy Ta không Đột nhiên Anna nhoài người qua. Được rồi, ta mặc kệ trước kia chàng đã làm những gì, sau này ta cũng mặc kệ, nhưng chàng nhất định phải khiến ta thỏa mãn. Mà ơi, Đa Đoạt bỗng có cảm giác đau thận. Lúc này, ngoài cửa có một người đi vào. "Đa đại nhân, trong cung có người đến truyền tin, hoàng thượng muốn ngài tiến cung vào sáng mai, có một vài việc cần thương lượng." "Được." đến khi đa đoạt quay đầu nhìn lại thì anna đã để người hầu đưa khắc đa đi đa tường quân có phải sau này chúng ta nên ở cùng nhau mỗi ngày không à ờ vậy sau này chàng vất vả rồi à không vất vả không vất vả vậy thì hay là chúng ta nữ vương đại nhân còn chưa ăn cơm mà hay là ăn chút gì đó trước như vậy mới có sức ôi từ từ ôi ôi Sáng hôm sau, Đa Đoạt đã rời giường từ sớm. Ông ta vừa thạch quần áo, vừa nhìn Anna đang say ngủ. Thấy khuôn mặt đáng yêu của nàng ta, trong lòng Đa Đoạt bỗng chốc cảm thấy rất ấm áp. Có ai ngờ, một nữ vương trước đây giết người như ngoé, giờ lại biến thành một cô gái nhỏ, hoàn toàn buông lỏng bản thân. Thần Thiên Khải, đại điện Hoàng Cung, vừa thấy Đa Đoạt đi đến, Tuân Kiều liền bày ra vẻ mặt ác ý. Đa tướng quân Sao ông không đến câu lạc bộ vạn quốc tìm ta Tối qua Hai tỉ muội mộng na và mộng Sa Lại nhắc ông đấy Coi bộ rất nhớ ông nha Cút Ông là lão giả liêu manh À mẹ kiếp Lúc ông bảo ta mời khách Ông mở miệng một tiếng kiểu ca Khép miệng một tiếng kiểu ca Giờ lại dám bảo ta liêu manh Đột nhiên Bên cạnh vang lên giọng một người khác Đa tướng quân nói đúng Ông chính là lão giả liêu manh Giáp tử thất nữa Hắn ta cũng là tên lưu manh Giáp tử thất vốn đang đứng phía trước Nhắm mắt dưỡng thần Vừa nghe vậy không khỏi giật mình Mẹ nó, liên quan gì ta Hắn ta nhịn không được quay đầu nhìn lại Ồ, không phải quản đại nhân đó sao Ngươi về lúc nào vậy Ngươi đi ra ngoài phá án thôi mà Bộ đầu bị lừa đá rồi hả quan cùng to vẻ không vui Hôm nay ta đến câu lạc bộ Vạn Quốc Tìm hai người các người Thu vệ canh cổng nói là Ai cũng có thể đi vào Chỉ riêng ta là không được Hai người các người đúng là không biết xấu hổ mà Tân Kiều cười nói Tê nhóc nhà người thì biết gì Hai ta làm vậy là vì suy nghĩ cho người đấy Tuổi trẻ mà không biết trân trọng Thì ra khóc thầm đấy Người xem đi Đại ca đa đoạt của người đấy Giờ có bảo ông ta đi Thì ông ta cũng không dám đi Có lòng mà không có sức nhá Đa đoạt và quản cùng nhịn không được Đồng thanh nói Lão già lưu manh trong đại điện, những đại thần khác vốn chẳng thèm để tâm đến việc này, bởi vì bọn họ đã quen rồi, đám người này mà không mang nhau thì mới là lạ đấy. Hoàng thượng Gia Lâm, lúc này lãnh thiên minh đi đến, quét mắt nhìn mọi người. Có lẽ, sứ thần hai mươi nước sắp đến rồi, mọi người nghĩ nên chiêu đãi bọn họ như thế nào đây? Tân Cửu nói. Hoàng thượng muốn thật tốt hay thật tệ? chậm cũng không chắc lắm, tốt quá không hay mà tệ quá cũng không thích hợp, cho nên ta mới thương lượng cùng triều vị." Lãnh Hàn nói. "Hoàng thượng, thần cảm thấy không cần quá rối rắm về việc này, trái lại chúng ta có thể xem lần này là cơ hội và nghĩ cách để lôi kéo một vài quốc gia, chẳng phải cô nàng Yên Lệ Sa Bạch kia muốn liên minh à, chúng ta cứ đối nghịch với nàng ta là được." Thần tin tưởng với đức hạnh của đám người phương Tây này thì khó mà có chung nhận thức được. Lưu Bất Đắc cười nói <cười> Đúng vậy, ý này rất hay. Nghe nói, Pháp làn Tây và Đức ý chí vẫn luôn bất hòa với Đại Bất Liệt Điên. Chúng ta sẽ chăm chút hai nước đó một chút, còn về Đại Bất Liệt Điên thì cứ tìm xó xỉnh nào đó cho bọn họ là được. Những quốc gia khác thì nước nào thái độ tốt sẽ đôi tốt, thái độ tệ thì thờ ơ một chút. Tại sao chúng ta phải nhìn sắc mặt bọn họ chứ? Tân Kiều gật đầu nói Đúng vậy, nếu Y Lệ Sa Bạch muốn lôi kéo hai mươi nước đối phó chúng ta vậy thì chúng ta cũng sẽ lôi kéo các quốc gia khác đối phó với nàng ta đây chính là đạo đãi khách mà lãnh thiên mình suy tư trong chốc lát Được rồi, vậy coi như sắp xếp xong sau khi đoàn các sứ thần thì lập tức tách bọn họ ra cố hết sức để bọn họ không chạm mặt nhau kế đó cứ dựa theo tình hình mà tiếp đãi đặc biệt có thể phát huy khả năng mặt dày của các người cho thật tốt đưa đám sứ thần kia đến câu lạc bộ vạn quốc để hưởng thụ ta muốn bọn họ nghi kỵ lẫn nhau tuần cửu và giáp từ thất sững sờ sau đó liếc nhìn nhau chả lẽ mặt dày là đang nói hai người họ à lãnh thiên minh nói tiếp đa đoạt ông lập tức sắp xếp nghi thức duyệt bình ta muốn ông chuẩn bị một buổi duyệt bình trước nay chưa từng có lấy hết của cải của chúng ta ra không cần phải che giấu gì cả đã đến thời điểm bộc lộ rồi vâng Đại phong khởi hè vân phi dương uy gia hải nội hè quy cố hương an đắc mạnh sĩ hè thủ tứ phương tất cả các quân đoàn của nước Hoa Hạ đều nhận được mệnh lệnh tối cao từ Thông Soái yêu cầu chọn ra những binh sĩ yếu tố nhất đến thành Thiên Khải tham gia tập huấn duyệt binh thậm chí còn đề rõ yêu cầu về chiều cao thể trọng trong đại doanh bên ngoài thành Thiên Khải chẳng mấy chốc đã có mấy chục vạn người tụ về đây hơn nữa đều là những thanh niên cao to cường tráng ôi người anh em người đến từ đâu thế quân đoàn nam hải người thì sao ta là tuyết lang quân phương bắc tuyết lang quân ư chính là quân đoàn đi theo hoàng thượng và tướng quân đa đoạt sớm nhất ư à đúng ôi chao thật hâm mộ các người cũng như nhau cả mà hiện tại tất cả mọi người đều là binh sĩ bảo vệ nước hoa hạ sao lại còn chuyện phân chia ta hay người nữa Ừ, nghe nói Lần ruột binh này có quy mô rất lớn Riêng phương trận bộ binh đã cần 20 vạn người Có thật là vậy không? Hẳn là thật Người không thấy điều động binh sĩ từ tất cả các quân đoàn à? Vẫn còn rất nhiều người chưa đến đấy Có lẽ lần ruột binh này Sẽ rầm rộ trước nay chưa từng có Lúc này Một vị tham tướng bước tới Đứng lên Tất cả đứng lên tiếp tục luyện tập Ta nói cho các người biết đừng tưởng đến được đây rồi là có thể tham gia duyệt binh bên trên sẽ tiến hành sàng lọc chỉ có những binh lính ưu tú nhất mới có tư cách tham gia phải biết rằng lần duyệt binh này liên quan tới vinh dự của nước hoa hạ ta cho nên không cho phép có chút sai sót nào hiểu chưa hiểu tốt nghiêm lấy bên phải làm chuẩn nhìn thẳng bước đều bước bột bột bột Tiếng bước chân chỉnh tề bắt đầu vang lên Trong cả đại doanh toàn quân Lúc này vô số đội hình san sát nhau Đang tự lựa chọn thành viên tiến hành huấn luyện Trong đại trường quân Đại tướng quân Dựa theo yêu cầu của ngài Chúng ta đã vận chuyển tất cả vũ khí Chuẩn bị tham gia ruột binh tới rồi Ừ Nhất định phải làm theo lời ta nói Hư hư thực thực Mới có thể khiến đám người Tây Dương đó không biết làm sao phải vừa khiến chúng hiểm nghề vừa khiến chúng sợ hãi dù mục đích chỉ có một khiến chúng không dám còn suy nghĩ chấm mút trung nguyên nữa tướng quân yên tâm rất nhiều vũ khí chuyên môn đặc chế đến người của chúng ta còn chưa từng được thấy sáp đại nhân còn làm mấy chục chiếc trên xa pháo đồng đừng nói đến người tây dương đoán chừng đến người của chúng ta cũng sợ mất mật ha ha ha ha tốt lắm nhưng cũng không thể tỏa là đồ giả được chiếc xe chân chính này Đông Phong số 1, số 2, khinh khí cầu, tinh thần số 1, còn cả các loại súng kíp, đại bác của chúng ta, đều phải mang ra toàn bộ. Nếu như đám giặc Tây này muốn xem, thì cứ để chúng xem cho đã. rõ chỉ là đại bác của chúng ta lạc hậu hơn so với người Tây Dương, cũng không biết đại bác bản mới của Viện Khoa Học có thành công được không? Đa đoạt cười nói. Yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị trước kỹ năng Bảo đảm có thể khiến đám giặc Tây sợ tè ra quần Vậy địa điểm Duyệt Bình tướng quân chọn lần này ở đâu? Ở ngay đại doanh Bắc Sơn để những dân chúng muốn xem cũng có thể tới xem đồng thời cũng phải mời toàn bộ đại diện của La Sát khoa nhĩa mạn, khoa lạt tử mồ ba nhĩa đồ và tổng bồng trùy tới để họ cũng chứng kiến cho rõ Rõ? Vậy tiện chức giờ sẽ đi sắp xếp địa điểm Tin tức nước hoa hạ sắp tổ chức Duyệt Bình cũng lập tức truyền khắp cả nước. Vô số thanh niên nhiệt huyết đều hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy cảnh tượng nghiêm trang. Trước duyệt bình nửa tháng, tất cả các tiểu lâu, lữ quán lớn nhỏ trong ngoài thành Thiên Khải đều đã được đặt kín phòng. Thành Thiên Khải, viện khoa học. Gia pháo vừa được chế tạo xong đã hoàn thành lắp đặt, mấy người đặt đầu đạn xong, sau đó kéo dây thừng, chỉ nghe loàng xoàng một tiếng, nhưng đại bác vẫn chưa được bắn đi. Cảnh đại nhân, khẩu pháo này không bắn ra được, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Cảnh nhị nghiều cũng vẻ mặt ngờ vực, chỗ nên sửa đều đã sửa hết rồi, nhưng khẩu đại bác này vẫn lúc thì hoạt động được, lúc thì không, giờ nên làm thế nào mới ổn đây? Mọi người đừng nóng vội, khẩu pháo này không bắn được, cũng chỉ có mấy nguyên nhân đó. Nếu như đạn pháo không bắn được, vậy thì nhất định là vấn đề nằm ở ra pháo, mọi người đều tự nghĩ kỹ lại xem sao hoàng thượng đến hoàng thượng đến đúng lúc này có mấy người hô lên mọi người đều vội vã quỳ xuống bái kiến hoàng thượng chỉ thấy lãnh thiên minh đang nói chuyện với giáp tử thất lần duyệt binh này các khanh ở đây đã chuẩn bị xong hết chưa hoàng thượng yên tâm những gì cần chuẩn bị đều đã sắp xếp xong chỉ là đại bác bản mới này hiện tại vẫn chưa hoàn thiện chắc chắn có cần đưa vào không ạ Ồ không phải đã thành công rồi sao Về lý thuyết thì đã thành công rồi Chỉ là giai đoạn bắn Gặp chút vấn đề Không biết tại sao mà thường xuyên không bắn được đầu đạn ra Chậm đi xem thử Đại bác bản mới này Là gốc rễ vận mệnh của chậm Không thể xảy ra vấn đề được Rất nhanh Một nhóm người đã đến trước một giá đại bác Nhìn lưng pháo thật dài Lãnh Thiên mình vui mừng gật đầu Khá lắm Con mẹ nó Đây không phải chính là pháo ý địa lợi Mà Lý Vân Long tấn công huyện Thành Bình An sao Vậy mà bọn họ cũng thật sự làm ra được rồi Cái người Cành Nhị Nghiêu là ai Cành Nhị Nghiêu vội vàng đứng ra Quỳ xuống đất Hoàng thượng là tiểu nhân Tiểu nhân là Cành Nhị Nghiêu Đứng lên nói chuyện Pháo thiên hỏa liêu tình Hiện tại còn gặp phải vấn đề gì nữa Thường xuyên gặp phải vấn đề không bắn ra được Nhưng có lúc lại thuận lợi bắn ra Tiểu nhân cũng không biết Suốt cuộc là nguyên nhân gì Mặc dù lãnh thiên minh cũng không hiểu Nhưng nhìn dáng vẻ này Có lẽ gần được rồi Lãnh thiên minh mở lưng pháo ra xem Sau khi hắn nhìn thấy kim hỏa nhỏ dài Thì tư duy bắt đầu nhanh chóng vận chuyển Nhị nghiêu à Ngươi qua đây Hoàng thượng Sợi thiết cô này có phải dùng để bắn đạn Đúng vậy Quá nhỏ, Các người nên thiết kế một sợi kim hỏa To như phần đáy của đầu đạn Như vậy thì mới có lực khí được Cảnh nhện nghiêu dẫn người Đúng vậy, rất có khả năng là Do kim hòa quá nhỏ Không đạt được hiệu quả đốt cháy hỏa dược Vấn đề đơn giản như vậy Mà sao lại không nghĩ đến nhỉ? Cảnh nhện nghiêu vẻ mặt sùng bái Nhìn lãnh thiên minh Hoàng thượng, người đúng là thần nhân Người sao có thể nghĩ ra được vậy ạ à? "À, ta lầm đoán vậy Hả Rất nhanh, mấy mấy người bắt đầu thiết kế lại Đổi mấy kim hòa trên lưng pháo Mãi đến tối Thì đại bác bản mới Cuối cùng đã được hoàn thành cải tiến lần nữa Đại nhân Thử thêm lần nữa chứ Ờ, dùng đầu đạn trống tiến hành thử nghiệm trước Mấy mấy viên đạn Nhanh chóng được đặt bên cạnh giá pháo Chuẩn bị Phát thứ nhất Lắp đặt Phóng ầm Bắn thành công Phát thứ hai Chuẩn bị Phóng, ầm, bắn thành công. Phát thứ ba, chuẩn bị, phóng, ầm. Lại thành công rồi, tốt quá. Tiếp tục, ầm, ầm ầm. Liên tiếp 10 lần bắn, đều toàn bộ thành công. Việc này cũng có nghĩa rằng pháo thiên hỏa liều tình, chính thức phát minh thành công. Mời mấy người liền vui mừng hô hào. Phạm tuệ, chúng ta thật sự làm được rồi. Quá tốt rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi Vừa chuẩn bị rời đi Thì giáp tử thất vừa tới câu lạc bộ Vạn quốc làm việc trở về Nghe thấy tiếng ồn cũng chạy tới Có chuyện gì vậy Đại nhân, pháo thiên hỏa liều tình Bắn thửa liên tiếp 10 lần thành công Toàn bộ đều bắn được ra May mà có hoàng thượng chỉ điểm Lẽ nào hoàng thượng của chúng ta Thật sự là chiến thần hạ phàm? Giáp tử thất hưng phấn bật cười Tốt, quá tốt rồi Pháo thiên hỏa lưu tinh này ra đúng lúc thật Đã tiến hành bắn thử đạn thật chưa? Vẫn chưa Giờ thực hiện đi Giờ, đại nhân Rất nhanh, mấy đầu đạn chứa đầy hòa dược Được cẩn thận mang tới Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi Cảnh nhị nghiêu đi tới trước ra pháo Lắp những viên đạn đó vào trong Sau đó nấp ra phía xa Dùng lực kéo thật mạnh dây thừng Oanh Siêu Âm âm, âm âm tiếng bắn cực lớn và tiếng bom nổ phân biệt vang lên tất cả mọi người đều hưng phấn hô hào bắn được rồi mau xem bắn xa thật đó quá lợi hại rồi lập tức đo đạc khoảng cách mấy binh lính nhanh chóng chạy về phía vụ nổ mãi hồi lâu sau mới chạy trở về giáp đại nhân giáp đại nhân hai ngàn bước hai ngàn bước chân giáp tử thất trợn mắt há mồm đứng tại chỗ hai ngàn bước chân gấp đúng năm lần Phải biết rằng, ở thế giới hiện tại, lồng pháo co duỗi của đại bất lệ đền hiện đại nhất cũng chỉ bắn được trăm bước, đây chính là kỳ tích. Ha ha ha, hai ngàn bước chân, châu bò, chúng ta đợi hoàng thượng khen thưởng thôi. Nước hoa hạ, bắc cảnh, xe lửa ngày đêm khởi hành sắp đến điểm cuối pháo đài đỏ, công trình vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại sắp hoàn thành bước đầu tiên vĩ đại nhất lý tấn Hỷ đang đứng ngẩn người dài trên đài quan sát bên ngoài xe đại nhân ngài vào trong xe đi ba đêm ở bắc cảnh lạnh lắm không sao giờ mới là thời khắc then chốt nhắc nhở mọi người nhất định không được lơ là sau khi đến pháo đài đỏ thì lập tức chia ra truyền về tất cả các số liệu dỡ đại nhân trong toa xe lúc này có người hô lên lý đại nhân tới ăn chút đồ đi có gì ngon không ha ha ha Lẩu Lẩu Vậy phải ăn chứ Rất nhanh Mời mấy người vây xung quanh nồi lẩu nóng hôi hổi Không kiểm chế được sự kích động trong lòng Có thể ăn một nồi lẩu trên xe lửa Đang chạy thế này Đúng là mãn nguyện Lý Đại Nhân Đoán chừng sáng sớm ngày mai Là sẽ tới trạm pháo đài đo rồi Đây đúng là tin tốt Cả trạng đường đi này Tuy rằng không ít vấn đề Nhưng cũng không ảnh hưởng đến vận hành Ta tin Trở về nhất định cũng sẽ rất thuận lợi Sau khi trở về Chúng ta có thể lập tức tiến hành chỉnh đốn và cải cách Không bao lâu nữa Xe lửa của chúng ta có thể chính thức Đi vào hoạt động rồi Đúng vậy, thật sự hy vọng Sau này có thể mãi mãi được làm việc Trên xe lửa này Lý Tấn Hỷ cười nói <cười> Yên tâm, chỉ cần các ngươi đồng ý Thì nhất định có thể ở lại Xe lửa này mới chỉ là chiếc đầu tiên Của nước hoa hạ ta sau này chắc chắn sẽ ngày càng nhiều lên Lý Đại Nhân nghe nói trước đây ngài là một thợ rèn ha ha ha đúng vậy trước khi chưa tham gia vào xây dựng đường sắt nhà ta nhiều thế hệ làm thợ rèn có được thành tiệu như ngày hôm nay đều là nhờ vào cơ hội mà Hoàng thượng và giáp Đại Nhân ban cho không giấu gì mọi người ban đầu khi lần đầu tiên ta nghe nói đến xây dựng đường sắt căn bản đã không tin tưởng đống sắt thép này sao có thể mang ra xây đường được chứ nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy đường dài đó thì đột nhiên ta có cảm giác xúc động không nói được thành lời bắt đầu từ khoảnh khắc đó ta liền biết việc xây dựng đường sắt này tuyệt đối không phải trò đùa trở về nghĩ kỹ lại mới thấy mấy năm nay chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ bất khả thi này đây đều là công hiến vô tư của triều đình và dân chúng cả nước Tất cả đã toàn lực hỗ trợ mới có được thành quả này, cho nên chúng ta phải càng nỗ lực hơn, vì chúng ta đang gánh vác hy vọng của vô số người trên mình. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ học tập thật tốt, không khiến Hoàng thượng và dân chúng thất vọng. Đúng, chúng ta nhất định sẽ không để Hoàng thượng và dân chúng phải thất vọng. Lý Tấn Hỷ lặng lẽ gật đầu. Đêm ngủ đường dây đêm thua mát mẻ, ngọn lửa chiếu rọi nhiệt huyết trong tim, Nước Hoa Hạ có nhiều thanh niên nhiệt huyết thế này, cuối cùng sẽ có ngày ngạo thể quân hùng. Nước Hoa Hạ bến tàu duyên hải, hàng trăm chiếc chiến hạm cỡ lớn sau khi được cho phép đã tiến vào bến cảng nước Hoa Hạ. Sớ thần hai mươi nước mặc các trang phục khác nhau, màu da khác nhau, cuối cùng đã đến lãnh thổ Trung Nguyên, y Lệ Sa Bạch cũng lần đầu tiên đặt chân lên cổ quốc phương Đông, tức đất đất vàng trong truyền thuyết chỉ thấy hàng ngàn chiếc chiến hạm cực lớn bên ngoài cảng biển dừng ở bến cảng phóng mắt ra nhìn căn bản không thấy bờ còn trên bến cảng vô số binh lính quân hắc kỳ mình mặc áo giáp hắc kim đứng thẳng hai bên bờ hai gò má tựa như ma quỷ khiến người ta nhìn từ xa đã không kiềm chế được từng trận rét lạnh lafuna binh lính người trung nguyên này sát khí đằng đằng nhìn có vẻ sức chiến đấu không yếu đây chẳng qua chỉ là những thứ mà người trung nguyên muốn cho chúng ta thấy rốt cuộc là thật hay giả hiện tại vẫn chưa nhìn ra được nước hoa hạ này rốt cuộc là hồ thật hay là hồ giấy thì phải đợi đến cuối mới biết được sứ thần các nước lúc này cũng bắt đầu lục tục lên bờ mấy binh lính đi tới xin hỏi là thân vương tô đan của đại bất lệ điền đúng không là ta thân vương điện hạ ta là người phụ trách đến ngành đón đội xe đã chuẩn bị xong Mời ngài lên bờ Được Khi đoàn người đại bất liệt điên lên đất liền Vô số xe ngựa sớm đã đợi sẵn ở đó Y lẽ sa bạch mới kinh ngạc phát hiện ra Không phải tất cả mọi người đều lên Không đúng Sao không thấy sứ đoàn của Pháp Lan Tây và Đức ý chí đâu Thần vương tô đàn cũng tỏ ra kinh ngạc Thì đúng lúc này Lại nghe thấy trên bầu trời có người đang hô to Wow chúa ơi Có thể bay được thật Thượng đế ơi, kích thích quá! Y lệ sa bạch ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt không kiềm chế được mà trở lên run rẩy. Khinh khí cầu là chỗ khinh khí cầu đáng chết đó. Lẽ nào ban đầu kẻ cướp nữ khác màn đề thật sự là đám người trung nguyên này? Nhưng phổ tháng cũng đã phát hiện ra khinh khí cầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thần vương tô đan phẫn nộ quát: Đáng ghét! Dựa vào cái gì mà bọn họ có thể ngồi khinh khí cầu? Chúng ta lại phải ngồi xe ngựa Y Lệ Sa Bạch cười nói Không cần tức giận Đây có lẽ là gian kế của tên tiểu hoàng đế đó Muốn dùng việc này Để chia rẽ đồng minh của chúng ta Thủ đoạn trẻ con thế này Cũng chỉ hắn mới có thể nghĩ ra được Vậy chúng ta có cần dặn dò Sứ đoàn các nước không Không cần vội Đợi đến Thành Thiên Khải Nhìn thấy tài phú vô số ở đó Thì bọn họ tự khắc sẽ động tâm đến lúc đó những người này sẽ chủ động đến tìm chúng ta thôi vâng hàng trăm chiếc xe ngựa đang lắc lư trên đường đi suốt gần 10 ngày mới đến thành thiên khải khi mọi người ra khỏi xe ngựa đứng trên triển núi cao quan sát thì tất cả đều sợ người người tường thành cao to đó thành trì mênh mông vô bờ nhìn từ xa vô cùng chấn động cổng thành vô số binh lính xếp thành hàng chỉnh đốn từ xa nhìn lại khiến người ta có cảm giác áp lực vô hình. Còn hai pho tượng hồ khổng lồ, linh hoạt sống động, khiến người ta không khỏi cảm khái. Bản thân nhỏ bé đến cỡ nào? Wow! Trời ơi! Đây là vương thành của nước hoa hạ sao? To như vậy ư? Thượng đế ơi! Đây quả thực là kỳ tích của nhân loại. Phiên dịch tới đón tiễn bên cạnh cười nói. Các vị, đây chính là hoàng thành của nước hoa hạ ta. Thành Thiên Khải, trên giữa nơi cao nhất nối Thiên Khải chính là Hoàng Cung Hoàng Thượng của chúng ta đang ở đó đợi mọi người xin hỏi thành Thiên Khải có bao nhiêu nhân khẩu sau khi trải qua nhiều lần phân lưu thì dân số đã giảm bớt rất nhiều hiện tại chỉ có ba trăm vạn dân ba trăm vạn phải biết rằng số lượng nhân khẩu của rất nhiều tiểu quốc cũng chỉ có vài trăm vạn dân số của một tòa thành đã bằng một quốc gia Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào chứ Chưa vị sứ thần Trong thành thiên khải đã chuẩn bị nơi ở cho mọi người Sau khi mọi người vào thành Thì có thể nghỉ ngơi Cũng có thể tự mình thăm thú Đợi có mệnh lệnh triệu kiến của hoàng thượng Ta sẽ lập tức phái người đi thông báo tới các vị Một người bên cạnh cười nói Chúng ta toàn người nước ngoài thế này Xuất hiện tại vương thành của các người Liệu có dẫn đến hỗn loạn không Sứ thần lo nhiều rồi Người nước ngoài giống như các ngài trong thành thiên khải chỗ nào cũng có Chỉ cần các ngài không nói Thì không ai nhận ra các ngài Cũng không ai hỏi Mọi người lại tỏ ra không dám tên, Không phải nói Quốc gia Trung Nguyên này rất lạc hậu sao Vậy mà lại dung nạp các nước như vậy ư? Không đúng với tin tức mà bọn họ biết được Sứ đoàn lòng mang ý xấu Rất nhanh đã tiến vào thành thiên khải Nhìn từng hàng binh lính đứng yên bất động Dân chúng đông đúc, người đến người đi Tiếng ồn ào buôn bán khắp nơi Đám tiểu thương không ngừng trèo kéo hồ hào Nhiệm nhiên trở thành một bức tranh Thái bình thịnh thế Y lệ sa bạch vẻ mặt ngờ vực Nhìn cảnh tượng này Nếu nói đây là diễn kịch Thì căn bản không thể nào Nếu như có năng lực Khiến mấy trăm vạn dân chúng diễn kịch Thì còn đáng sợ hơn nữa Xem ra nàng ta phải nhìn nhận lại Quốc gia này rồi Sớ đoàn Đại Bất Lể tiền nhanh chóng được đưa tới một tòa nội viện bằng chúc ở vùng ngoại ô. Thân vương Tô Đan đây là nơi ở mà Hoàng thượng chúng tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho quý quốc. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp hơn nữa còn rất yên tĩnh tin rằng Ngài nhất định sẽ thích. Thân vương Tô Đan cười nói Vậy thì cảm ơn Hoàng đế bệ hạ nước hoa hạ. Đợi đám người đưa tiễn rời đi Y Lệ Sa Bạch lập tức đến trước mặt thân vương Tô Đan Thân vương Tô Đan, ta luôn cảm thấy sự việc không đúng, ngươi lập tức phái người thông báo cho đại biểu các nước tới đây họp, chúng ta bắt buộc phải tiến hành trao đổi lần nữa, đề phòng ngộ nhỡ. Vâng, mấy canh giờ sau, thân vương Tô Đan sắc mặt khó coi trở về. Sao vậy? Đại biểu của các nước đâu? Bọn họ, bọn họ có người đi ăn cơm, có người đi tham quan, có người còn đến câu lạc bộ vạn quốc nữa. Cái gì? Đây là nơi nào? Bọn họ không biết sao Sao lại có thể bất cần ở đây nhiều vậy Đến thành thiên khải lại chạy loạn khắp nơi Còn nữa Cái câu lạc bộ vạn quốc đó là chỗ nào Câu lạc bộ vạn quốc Chính là kỹ viện Tất cả những chuyện này đều là Đều là do nước hoa hạ sắp xếp Nước hoa hạ sắp xếp sao Đúng Duy chỉ không quan tâm đến chúng ta Mẹ kiếp đến cơ màn cũng không có ai để ý đến chúng ta Y Lệ Sa Bạch trầm tư một lát rồi đột nhiên cười nói Xem ra tay tiểu hoàng đế này là đang nhắm vào chúng ta Thú vị đấy ta hiện tại ngược lại ngày càng có hứng thú với tay tiểu hoàng đế này Thành Thiên Khải Câu lạc bộ Vạn Quốc Sứ đoàn Pháp Lan Tây và Đức Ý Chí do ngồi khinh khí cầu nên đã đến Thành Thiên Khải trước mấy ngày mấy ngày này đều tiêu dao hưởng thụ vui vẻ ở câu lạc bộ Vạn Quốc trạng thái cũng từ cảnh giác ban đầu chuyển sang phong túng buông thả tôn Đại Nhân nước hoa hạ các ngài đúng là thiên đường nhân gian Công tước ao nhị lương nghe nói Pháp lan Tây các ngài mới mỹ nữ nhiều mây ở đây đã được coi là gì chứ tôn Đại Nhân đón tiếp thịnh tình như vậy đúng là không dám nhận Ồ Hoàng thượng chúng ta đã nói rồi quốc gia đáng bội phục nhất trong thế giới phương Tây chính là Pháp lan Tây các ngài quý quốc coi trọng dân chủ và tự do, công nghiệp quốc gia cường đại, bách tính an cư lạc nghiệp. Nghe nói, còn có rất nhiều bậc thầy học lãng mạn, đây mới đúng là quốc gia chân chính. Ồ, không ngờ Tân Đại Nhân còn biết cả học. Ha ha ha, một chút thôi, một chút thôi. Vậy không biết Tân Đại Nhân tại sao lại chiều cố pháp lan tây ta như vậy? Tân Kiều dừng lại một chút. Có lẽ công tức ao nhị lương nhất định cho rằng Nước Hoa Hạ chúng ta có âm mưu gì đó, nhưng kỳ thực thì không cần. Tất cả những gì chúng ta làm chỉ hy vọng có thể kết bạn được với một người bạn lớn mạnh. Hai nước ta ngài cách xa vạn dặm, nước Hoa Hạ ta có thể có mưu đồ gì được đây? Chúng ta cũng không thể chạy hàng vạn dặm ra nước ngoài để xâm lược quốc gia của ngài nhỉ? Ha ha ha ha. Vậy tại sao các nước khác không có được đại ngộ như chúng ta? Rất đơn giản là vì bọn họ vẫn luôn dình dập nước hoa hạ ta. hơn nữa, Ngài nói, bọn họ cũng có bất hòa với quý quốc. Vậy ý của Tân Đại Nhân là, muốn lôi kéo chúng ta? Không, là vì giúp các người. Giúp chúng ta? Đúng vậy. Công thức áo nhĩ lương có từng nghĩ đến việc vì sao Đại Bất lể Điền lại lôi kéo các người đối phó với chúng ta hay không? Ngài có từng nghĩ, giả sử như 20 nước liên hợp thi liệu có thể chiếm được nước của ta hay không? hơn nữa nghĩ kỹ lại dù liên quân hai mươi nước có chiếm được nước của chúng ta thì liệu pháp lan tây sẽ được chia bao nhiêu? e là lúc đó chỉ là bê đá tự đập chân mình mà thôi. ha ha ha tôn đại nhân ngài nói chuyện rất thẳng thắn đấy cái gì cũng dám nói mỗi một câu của ta cũng chỉ vì muốn công tước đại nhân có cái nhìn rõ ràng về tình hình thế giới hiện tại để ngài ngẫm xem nên đánh cược cho một tương lai vô chừng hay nên lựa chọn một người bạn hùng mạnh vậy phải xem người bạn này mạnh đến mức nào rồi ha ha ha chắc chắn công tước áo nhị lương sẽ được nhìn thấy hơn nữa hai mươi nước cũng sẽ được thấy e là đến lúc đó người muốn tạo mối quan hệ với người bạn này quá nhiều hai hoàng thượng của chúng ta vẫn luôn tự hỏi chỉ bấy nhiêu đất đai thôi thì phương tây liệu có cần nhiều quốc gia như vậy không nếu có một đất nước sáng giá như pháp lan tây thống trị phương tây thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao công tước áo nhị lường liếc nhìn tân cửu bằng ánh mắt sắc bén sau đó cười nói tân đại nhân uống nhiều rồi ha ha ha đời người khó có được một tri kỷ có thể gặp được công tước áo nhị lường thì say cũng có làm sao đâu chứ ha ha ha Trong một đình viện khác tướng quân tạp nhĩ đặng nì tì của Đức Ý Chí đang hưởng thụ sự chiều đãi đầy thịnh tình của nước Hoa Hạ Thành Thiên Khải vùng ngoại ô trong một khe núi vắng vẻ có mấy trăm người đang bí mật ẩn nấp Tướng quân 20 sứ thần của phương Tây đã đến Thành Thiên Khải Đã biết có tìm được cơ hội ám sát tên súc sinh kia không Rất khó cho đến bây giờ vẫn không có ai tiếp nhận vụ làm ăn này những nơi tên xúc sinh kia đến đều có trọng binh canh gác hơn nữa hệ thống tình báo của hắn vô cùng lợi hại rất nhiều thám tử của chúng ta đã biến mất một cách khó hiểu cho nên hiện tại chưa có thể liên tục thay đổi địa điểm liên hệ tiếp tục tìm cơ hội đồng thời theo dõi xích sao hướng đi của hai mươi sứ thần nếu không bắt được nữa thì nghĩ cách khiến đám sứ thần kia trở mặt với người trung nguyên bất kể thế nào cũng không để người trung nguyên sống tốt được Vâng. Thành Thiên Khải, vùng ngoại thành Y lệ xa bạch Âu Sầu Ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ lại Những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua Dường như nước hoa hạ Đã sớm biết trước mọi việc Nên có chuẩn bị từ trước Khiến cho nàng ta trở tay không kịp Xem ra, tên tiểu hoàng đế kia Thật sự có bản lĩnh Nên mới đi được đến ngày hôm nay Có lẽ nàng ta nên suy tính mọi việc Kỹ càng hơn mới được Lúc này, một tỷ nữ bước vào Nữ vương 20 sứ thần đến rồi thân vương Tô Đan đang tiếp bọn họ Y lệ xà bạch khẽ gật đầu lần này nàng ta trà trộn trong đội ngũ nên các quốc gia khác cũng không nắm rõ tình hình đương nhiên không có nhiều người biết mặt nữ vương bệ hạ của đại bất liệt điên chúng ta qua đó đi lúc này thân vương Tô Đan đang to vẻ không vui nhìn mọi người các vị chẳng lẽ các vị đã quên chúng ta đến vì điều gì à Sao vừa vào thành thiên khải Thì quên sạch hết vậy Công tức áo nhĩ lương cười nói Thần vương tô đàn Chúng ta không phải trẻ con Đương nhiên biết nên làm gì Và không nên làm gì Mục đích của chúng ta rất rõ ràng Có điều nước hoa hạ đã chiêu đãi miễn phí Thì cứu gì không tận hưởng Chẳng lẽ người hoa hạ không chiêu đãi các người à Người Khói miệng thần vương tô đàn Không khỏi co giật mấy cái ta không quan tâm các ngươi hưởng thụ như thế nào, nhưng có lẽ các vị hiểu rõ mục đích của chuyến đi lần này. Nếu như các ngươi nói lùng tùng để lộ hiệp nghị giữa chúng ta, thì đó chính là việc làm phản bội liên minh, sẽ chịu sự chế tài của toàn bộ phương Tây. Đặng Ni Tì cười nói, Thân Vương Tô Đán, lời này của ngài có hơi nghiêm trọng rồi đấy. Lại nói, hiệp nghị của chúng ta chưa có hiệu lực mà. Có liên hợp để tấn công hay không, vẫn phải đợi sau khi trở về mới đưa ra quyết định được. đức ý chí của ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc. đặng nê lẽ đã bị người trung nguyên mua rồi à? nực <cười>, cười, phương Triều trung nguyên phồn hoa như vậy, ai cũng thấy rõ như ban ngày. thử hỏi trong các vị ngồi đây, có ai không muốn cướp đoạt? nhưng quan trọng là các ngươi có nuốt nổi không thôi. lỡ như ăn không trôi, lại khiến mình bể bụng, vậy thì phải làm sao bây giờ? thần vương tô đan nói tướng quân đặng ni tì lo lắng quá rồi trên thế giới này còn có quốc gia nào mà liên quân hai mươi nước không chiếm lĩnh được chứ chúng ta vốn là chủng tộc ưu tú nhất trên thế giới này có thể đại diện cho toàn bộ nhân loại chúng ta là tồn tại vĩ đại nhất đấy thần vương tô đan đương nhiên là chúng ta muốn chia cắt trung nguyên nhưng vẫn là câu nói cũ tất cả đều phải đợi sau khi quay về rồi mới thương lượng thật kỹ Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Thân Vương Tô Đan nói Ta biết các vị đều có ý định của riêng mình nhưng ta hy vọng mọi người hiểu rõ một điều. Những người trung nguyên này không đơn giản như các vị đã nghĩ đâu. Đại lục Tây Âu chỉ bị tiêu diệt trong vòng một năm mà thôi. Có thể thấy được dã tâm của bọn họ lớn đến mức nào. Liệu bọn họ có dự định tiến quân về phía Tây hay không? Nếu các vị vẫn còn lòng riêng đợi đến khi người Trung Nguyên xâm chiếm khắp thế giới, e là chúng ta không còn cơ hội để hối hận nữa đâu. Mọi người rơi vào trầm mặc. Thân vương Tô Đan nói tiếp. Tuy ta không biết người Trung Nguyên nói gì với các người, nhưng ta hy vọng các ngươi hiểu rõ. Nữ vương Đại Bất Lệ Điền làm tất cả những điều này là vì muốn phương Tây có thể tỏa sáng, chứ không chỉ đơn thuần là vì chia cắt Trung Nguyên. Công tước Áo Nhĩ Lương nói. Thần Vương Tô Đan nói rất có lý, bọn ta chắc chắn sẽ làm thật cẩn thận. Có điều chúng ta cần phải phán đoán chính xác. Nếu người Trung Nguyên đã thật sự mạnh đến mức 20 nước không thể động vào, thì chúng ta hà tất gì phải chọc vào đối phương. Còn việc người Trung Nguyên có tấn công phương Tây hay không, ta nghĩ khả năng xảy ra không cao. Dù sao hải quân của chúng cũng quá lạc hậu, có hạm đội vô địch của đại bất lệ điền, chúng dám làm gì sao? Y Lệ Sa Bạch ở một bên, nghe hết mọi chuyện, trong lòng cũng thầm tính toán, lên kế hoạch. Nàng ta biết rõ về liên quân 20 nước này hơn bất cứ ai. Hễ có một chút cơ hội thì họ sẽ không từ bỏ. Nhưng bây giờ mình lại không xác định được suốt cuộc người Trung Nguyên đã mạnh đến mức nào. Đợi đến khi các nước khác rời đi, thân vương Tô Đan lập tức đi đến trước mặt Y Lệ Sa Bạch. Người nghĩ thế nào? đặng nghi từ này nói khá có lý nếu người Trung Nguyên đã mạnh đến mức 12 nước không động vào được thì tại sao chúng ta phải đối địch với chúng nếu người Trung Nguyên muốn tìm đồng minh ở phương Tây vậy tại sao chúng ta lại không thể là người đó ý của người là ta chỉ đang đưa ra giả thiết kết quả thì vẫn phải xem người Trung Nguyên có năng lực đó không vậy tiếp theo chúng ta lê làm thế nào không cần làm gì cả biết rõ mục đích của hòa hạ rồi hãng quyết định khoa học viện thành thiên khải pháo kiểu mới được thiết kế lại cuối cùng cũng đã được lắp đặt xong nhìn từng khẩu pháo cực lớn cảnh nhẹ nghiêu cảm thấy rất vui mừng sắp từ thất khẽ vỗ vai hàn ta nhẹ nghiêu pháo kiểu mới này vừa mới được hoàn thành pháo binh của chúng ta chưa biết dùng ngươi phải mau chóng dạy ra một nhóm pháo binh cho ta Tốt nhất là dạy cho họ biết sử dụng trước khi duyệt binh không vấn đề Mặc dù pháo kiểu mới này trông có vẻ phức tạp Nhưng thật ra lại đơn giản hơn Mấy loại pháo kiểu cũ kia Còn an toàn hơn Được, vậy ta lập tức bảo người điều một nhóm pháo binh đến Sắp đại nhân Có thể để ta tự chọn không Dì cơ Pháo binh đó Người quen với pháo binh nào à Thì là mấy người lúc trước bắt ta đến Nếu không nhờ họ Có lẽ ta đã bị đưa vào đại lao từ lâu rồi Ha ha ha Được chứ Vậy ngươi tự chọn đi Trong đại doanh hòa pháo Ngoài thành thiên khai Cảnh phong hà đang hướng dẫn binh sĩ huấn luyện Cảnh đại nhân Ngài nói xem Ngày nào bọn ta cũng huấn luyện những thứ vớ vẩn Pháo này coi nhắm mắt cũng biết dùng Duyệt binh lại chẳng đến phiên chúng ta Phải đó Chỗ Duyệt binh nghĩ thế nào vậy chứ Thế mà lại bảo pháo binh chúng ta thực hiện Đây chẳng phải là làm chuyện vô nghĩa à hai Không dễ gì đuổi kịp buổi Duyệt binh vốn dĩ ta còn muốn giành cơ hội lộ mặt một chút. Kết quả, đừng nói bản thân mình, tất cả pháo binh đều không có cơ hội. Cảnh Phong Hà tức giận nói. Lầm bầm cái gì đấy? Châu Đình làm thế, chắc chắn có nguyên nhân. Pháo của chúng ta lạc hậu như thế, kéo ra chẳng phải cho đám người phương Tây chê cười sao. Chính vì như thế, chúng ta mới càng nên cố gắng hơn, không thể để Châu Đình và người dân thất vọng. Nhưng... lẽ nào cuộc duyệt binh lần này Không có lấy một khẩu pháo nào sao Ta cũng không rõ Đây đều là cơ mật tối cao của sở Duyệt binh Bảo chúng ta cứ đợi tin tức Cũng sắp đến ngày Duyệt binh rồi Mà còn đợi tin tức Chắc chắn không đến phiên chúng ta rồi Một binh sĩ cưỡi triển mã Chạy vào doanh hòa pháo Cảnh Phong Hà ở đâu Cảnh Phong Hà sừng sốt Người này có thể cưỡi ngựa chạy vào đại doanh Thân phận không tầm thường Có mà tướng Người là cảnh tướng quân Vâng, binh sĩ ở trên ngựa đó lấy một bức công hàm ra. Phụng lệnh thông soái tối cao sở Duyệt Bình, cho cảnh Phong Hà và cấp dưới nhanh chóng đến đại doanh Bắc Sơn tham gia huấn luyện pháo kiểu mới chuẩn bị cho lễ Duyệt Bình. Nói rồi, người đó đưa công hàm sang. Cảnh Phong Hà trợn to mắt đứng tại chỗ, bảo mình dẫn cả đội tham gia. Chuyện này có thế nào cũng không thể đến lượt mình mới đúng. Hơn nữa, đều không hề tuyển chọn mà trực tiếp bảo người của mình tham gia. Phải biết là các đội khác nhiều nhất có thể có đến mấy chục người tham gia duyệt bình đã là tốt quá rồi. Đại nhân, chuyện chuyện này đây là lệnh của cảnh đại nhân ở khoa học viện, các người đừng dè dặt chậm trễ. Cảnh đại nhân, không biết là cảnh đại nhân nào? Cảnh Nhẹ cảnh viện sĩ. Nói rồi, người đó lập tức cởi ngựa rời đi. Các phá binh xung quanh bỗng chốc vây quanh lại Đại nhân Vừa rồi ta không nghe nhầm chứ Có phải bảo chúng ta tham gia duyệt binh không Hơn nữa Còn là cả đội tham gia Phải không Cảnh Phong Hà im lặng gật đầu Phải Các người nên cảm ơn cảnh đại nhân ở khoa học viện Là hắn đã cho chúng ta cơ hội này Ha ha ha Ta biết tên ngốc đó là thiên tài mà phải Phải Lúc đầu khi hắn bị nhốt trong quân doanh ta còn rót cho hắn một bát nước ha ha ha cảnh phong hà nói được rồi mau chóng xuống dưới chuẩn bị đến đại doanh bắc sơn ta mong các ngươi hiểu chúng ta là nhóm quân lính đầu tiên trong cả nước được huấn luyện dùng pháo kiểu mới cũng là đội pháo binh duy nhất tham gia duyệt binh, tuyệt đối không thể làm mất mặt pháo binh dĩ nhiên cũng không thể để triều đình người dân và cảnh đại nhân mất mặt vâng lúc này Đại doanh Bắc Sơn đã có mấy chục vạn binh sĩ đến từ khắp nơi tụ tập ở đây do nhiều đội hình cực lớn đang xảy những bước chân đồng đều tiến hành huấn luyện vì bộ binh tham dự duyệt binh quá nhiều đến cả 100 đội hình thế nên số người ở mỗi đội hình lên đến con số chưa từng có trong lịch sử 2.000 người thế nên không chỉ riêng đội hình mà còn yêu cầu phối hợp giữa các đội cũng cực kỳ cao mọi người đều liều mạng huấn luyện không dám quá rồi chỉ một chút, vì họ biết không chỉ muốn cho người phương Tây thấy mà nhiều hơn là để cho người dân và hoàng thượng xem. Vâng, bên ngoài đại doanh Bắc Sơn, hơn ngàn thiết giáp chiến xa hình thái khác nhau đứng chỉnh tề ở nơi đó, vô số hỏa pháo và vũ khí trồng chất nhiều núi, trên bầu trời là vô số khinh khí cầu cũng đang tiến hành diễn tập, thay đổi đủ các loại trận hình. Khi cảnh phong Hà dẫn người chạy đến, Đôi mắt nhìn chằm chằm Hùng vĩ quá rồi Chỉ sợ trên thế giới này Không còn quốc gia thứ hai có khí thế bực này Này Các người là quân đoàn nào Có công hàm không Chúng ta là đội lính pháo binh của Thành Thiên Khải Có công hàm Sau khi binh sĩ kia nhận công hàm Kiểm tra đuôi chiều xong Nói Được rồi, các người mau vào đi Còn thiếu pháo binh các người thôi đấy Cố lên Vâng, cảm ơn Tại mé cuối phía tây của doanh địa rộng lớn Mấy chục khẩu pháo thiên hỏa liều tình Đang lặng lặng nằm đó Mà cảnh nhị nghiêu đang đứng ở bên cạnh hòa pháo Thế cảnh phong hà đi đến Cảnh nhị nghiêu lập tức đi lên ngành đón khom người cuối đầu nói Cảnh tướng quân Cảnh đại nhân đừng làm vậy Bây giờ ngươi là viện sĩ của khoa học viện Sao ta có thể nhận đại lễ này Nếu như không nhờ cảnh tương quân Không biết bây giờ cảnh nhị nghiêu ta đang ở nơi nào Cái cuối đầu này là đương nhiên phải cho, lâu như vậy không đến thăm hỏi ngài, thật sự là bởi vì quá bận rộn, mong ngài thứ lỗi. <cười> Sao cảnh đại nhân lại nói như vậy, có thể kết giao với đại nhân là may mắn của ta. Vậy tiếp theo, để ta đến dạy các huynh đệ sử dụng hỏa pháo kiểu mới này như thế nào. Được, làm phiền đại nhân rồi. Cao phệ, đây là hỏa pháo kiểu mới, là bản thân khoa học viện ta nghiên cứu phát triển. Hoàng thượng đặt tên cho nó là pháo thiên hỏa lưu tinh. bắn của nó đã đến 2.500 bộ, là hỏa pháo có tầm bắn xa nhất thế giới hiện giờ rồi. Trong đại trướng của đại doanh Bắc Sơn, đa đoạt nhìn quá trình duyệt bình đã được xác nhận, hài lòng gật đầu. Không tệ, lập tức trình báo với Hoàng thượng, trưng cầu ý kiến của Hoàng thượng. Eo biển phổ nhĩ nạp nhĩ bán đảo Ấn Độ, nhờ đêm tối che chắn hạm đội hơn ngàn chiếc chiến thuyền của Phủ Tàng lặng lẽ lại gần bờ biển mấy chục vạn binh sĩ Phủ Tàng vượt qua chỗ nước cạn giống như u linh màu đen phát động tấn công vào trong đất liền Tướng quân Tướng quân đã đổ bộ, không gặp phải kẻ địch Rất tốt, để hậu quân đi theo phía sau, dốc sức nhanh chóng chạy về phía thành Đức Lý cần phải chiếm được Đức Lý trước khi đại quân Vương Chầu không tước đến cứu viện Thành hay bại đều nằm ở lần hành động này Vâng Chỉ thoáng trông, trong các thành trấn xung quanh eo biển Phổ Nhĩ Nạp Nhĩ vang lên vô số tiếng la giết. Cấp tốc tiến lên. Tướng quân có lệnh, cấp sạch sẽ tất cả thành trấn ven đường, không để lại người sống. Giết. Lúc này, vô số dân chúng Ấn Độ vẫn đang đắm chìm trong vui sướng phương triều vừa thống nhất, lại không biết giết chóc vô tình nhất thế giới này đã buông xuống. Mà lúc này, A Dục Vương một lòng hướng Phật vẫn đang đứng trước chùa miếu cao chót vót tụng kinh niệm phật cầu xin cho các vong linh chết trận sớm về cõi cực lạc thành thiên khải nước hoa hạ tại ngày thứ tư sau khi sứ đoàn hai mươi nước đến đây cuối cùng họ đã nhận được mệnh lệnh triệu kiến của hoàng đế trung nguyên cở kinh thành thiên khải cao ngất vô số cấm quân đóng giữ ở nơi đó sau khi đi qua cầu treo khổng lồ y Lệ sa bạch đi theo mọi người chậm rãi tiến vào hai bên hành lang dài mấy ngàn mét vô số trưởng đào bình của hắc kỳ quân đã lùi sang hai bên hệt như chiến thần dùng ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn mọi người trên tường thành hai bên hành lang thì có đông đảo đội hỏa tiễn của hắc kỳ quân đang đứng bầu trời còn có vô số khinh khí cầu tuần tra theo sát đằng sau lafona những binh sĩ của nước hoa hạ này mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy sát khí và tự tin tuyệt đối không thể dưỡng thành trong thời gian ngắn nếu ta đoán không nhầm chắc chắn trên tay những binh sĩ này dính đầy màu tươi ừm chuyến đi đến trung nguyên lần này quả thật khiến ta học được rất nhiều sự hùng mạnh của nước hoa hạ này vượt xa tưởng tượng của chúng ta e rằng chúng ta cần phải xem lại cách cư xử với vương triều này rồi lafuna ta rất lo lắng chỉ sợ lần này sứ đoàn hai mươi nước rất khó đạt thành nhất trí <cười> Tất cả vẫn còn là ẩn số Sự tồn tại càng hùng mạnh Mới sẽ khiến người ta càng điên cuồng Đất nước hùng mạnh mà dù có như vậy Ta tin rằng Bọn họ muốn có được hơn bất kỳ người nào Huống hồ Người Trung Nguyên chỉ cách bọn họ một bức tường Trái lại là bốn đảo riêng biệt Của đại bất liệt điên ta Chỉ cần có hạm đội vô địch ở đó Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới này Cũng đừng mờ đụng đến chúng ta Ngài nói rất đúng Vậy tiếp theo ta nên làm như thế nào? Lần này chỉ là viếng thăm đơn thuần, không cần lo lắng quá nhiều, nhưng cũng đừng lộ ra thái độ thù địch. Đã rõ. Khi mọi người ra khỏi đường hành lang trước mặt chính là một quảng trường khổng lồ. Hơn ngàn binh sĩ đang thu vũ khí mang theo bên người của các sứ đoàn. Nhất định phải giao nộp tất cả vũ khí. Nếu không, không được phép đi qua. Mau, đại biểu của sứ đoàn các quốc gia tiến vào là được người không phận sự đến chắc điện chờ kiểm tra lần lượt không được bỏ sót xếp thành hàng không được phép chen ngang sau mặt sứ thần 20 nước chất chứa không vui trong lòng bọn họ mình chính là đại biểu cao quý nhất đi đến nơi nào mà không được tiếp đón nồng hậu chưa từng nghĩ rằng khi đến kinh thành của người trung nguyên này lại bị gọi đến gọi đi giống như đứa trẻ con nhưng cũng hết canh rồi bọn họ không dám chọc vào những bình sĩ hệt như hung thần ác sát kia y lệ sa bạch là tùy tùng bên cạnh thân vương tô đan cũng đi theo vào trong sau khi bước qua cổng lớn cuối cùng đã đến đại điện trong hoàng cung thiên khải sau đó sứ thần hai mươi nước nhìn thấy cảnh tượng khiến bọn họ trợn mắt há hốc miệng tình hình bên trong đại điện khác hẳn nghiêm trang túc mục ở bên ngoài hơn trăm quan viên nước hoa hạ đang vừa nói vừa cười ở nơi đó